Chiều một mình qua phố Âm thầm nhớ nhớ tên em Có khi nắng khuya chưa lên Mang một loài hoa chợt tím Chiều một mình qua phố Âm thầm nhớ nhớ tên em Gót chân đôi khi đã mềm Gọi buồn cho mình nhớ về Chiều có bao nhiêu lần môi cười, cho mình còn nhớ nhung. Chiều có bao nhiêu lần tới rơi, nghe buồn, ghé môi sầu. Ngày nào mình còn có nhau, xin cho dài lâu. Ngày nào đời thôi có nhau. xin người biết đâu chiều một mình qua phố Ông thầm nhớ nhớ tên em gió ơi gió ơi bay lên để bụi đường cay lòng mắt chiều một mình qua phố ôm thầm nhớ nhớ tên em áo xưa chưa quen phòng trần I'm